anh nghèo nên chẳng nhận kim cương tặng em theo sinh lễ huyền hoàng Thì đây anh trao nhẫn cỏ gì vậy tôi không có lấy nhẫn cỏ đâu nhau trời đất tôi chỉ lấy những cưới thôi cái đó cái bài hát của người ta còn em á, mà lúc nào cưới á, là những bạch kim chịu không chịu <cười> má em mà đồng ý một cái là những bạch kim liền lỡ má không đồng ý rồi sao là không có nhẫn bạch kim phải không? Thì má mà không đồng ý thì Thì thì thì nói đi, thì sao? Thì sao? Thì cố gắng lên biết chưa? Thì anh cũng cố gắng làm ăn nè, tính để dành chút vốn này làm đám cưới. nghe là sáng sao anh cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Hay là cái vụ mà mà cuối tuần á, nói đi dũng Tàu á, tụi nó thuê xe hết trơn rồi nha, không đi là không được á. Chết rồi, em chưa có xin má. Má má mà biết đi với anh hả, má cạo đầu em luôn á. Trời ơi, cạo đầu tóc lóc luôn á hả? Ừ. Mở mặt em mà, mà mà đầu chọc nhìn ngộ lắm ha. Vô duyên. Em cạo đầu vậy em vô chùa em tu rồi sao? Vô chùa hả? Ừ. Không, mà em vô chùa là hợp lý luôn á. Cái gì hợp lý? Em vô em ở trong chùa luôn đi. Mỗi Thế... lần anh qua thăm em á khỏi có má em cản trở. Vô duyên. Giống như chuyện Tình Lang và Điệp vậy hả? Nó Lang và Điệp là không có lấy được nhau à, còn anh với em là chắc chắn lấy được cô ơi, sửa cho em xe chút. Sửa xe hả anh? À không, bơm bơm bơm. Dạ, bơm hả? Bánh bánh nào anh? Hai bánh luôn. Dạ dạ dạ. À, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, anh, đây, đây, đây, đây. Dạ, anh, anh, đẩy, đẩy, đẩy lên chút xíu. Này. Đó, rồi, rồi, rồi, thôi, rồi. rồi, rồi. Anh, cái mặt anh kỳ quá à. Ủa, mà, mặt tôi có gì kỳ chị? Mặt anh có thấy... cái... Bác Vĩnh phải không? bà này nhiều chuyện ghê á, buôn bán không lo, buôn bán chuyện, ta nói bên này mà cũng xỏ qua nữa là sao. Tôi nói mặt anh nó có nhớt đen gì nè, trời ơi, rồi để... Trời ơi, thì uh, sửa xe thì phải nhớt văng lên mặt chứ gì. Dạ đúng rồi chị, nhớ nó, nó, nó văng để lên. Để tôi, tôi chùi cho. Né. Trời ơi, cái... làm gì vậy? Chị làm gì vậy? Làm gì vậy? Tôi chùi chứ làm gì, chùi, để em chùi dùm cho anh. Thôi được để. rồi. Không có nhờ, không có mượn. Hỏi gì vậy trời Bị đâu đây phải không có ổn, đây phải không tôi ổn. Được rồi đó. Trời ơi, em làm gì ấy? Trời ơi, cái bà này nhiều chuyện, với sợ luôn nha. Bơm giùm em đi rồi Gái lướt không nên nết vậy trơn trời Đi à. với bạn trai mà cua trai nữa Ai bạn trai? Áo đen Ai trai? Áo xanh Trời ơi! Áo đen là anh áo trắng Bài nhiều chuyện quá rồi Thì xin lỗi, làm gì dữ rồi Mày thấy chưa tao nói mày bao nhiêu lần rồi Mày đi công chuyện thì mày đi một mình đi Lúc nào cũng kêu tao đi theo đó Bây giờ người ta nói tao bạn trai mày đó Con bộ tao mà nó thấy nó xé xác tao là tao về tao quánh mày đó Thôi ghê vậy Em gửi anh này nè, bữa nào rảnh á ghé em chơi nha. Nè. Thấy đó nè, bỏ xuống, bỏ xuống này người ta đưa mà. Bỏ xuống. Ủa gì vậy? Giờ giờ muốn đi đi om nữa đúng không? Hát bà! Nhiều chuyện vừa vậy nha! bà nghĩ sao mà nhìn tôi về bà la vía om chứ đứa gì đây? trời ơi, người ta lại kẹt miếng zip của tôi, beauty salon, tôi kêu anh này tới nè tôi hả? Design cho ảnh kiểu tóc đẹp, tôi tẩy xèo cho ảnh cho đẹp trai ra. Không có cần không có làm đẹp trai gì trơn, không có cần. Nhiều chuyện quá. sửa xe xong rồi đi đi ba nhiều chuyện với tôi nhiều chuyện nào? Thôi thôi chị ơi, bỏ, bỏ bỏ bỏ đi vậy. Anh ơi, tiền xe bao nhiêu vậy? 2000 ngàn anh. Nè, ừ, hết đó. rồi hết đấy. Cảm ơn. Anh. Này cũng nhiều chuyện lắm á. Lên xe đi. Chỗ người người ta nó phải tiếp thị chứ. Chửi là đáng Anh, bữa nào ghé em nha.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 Tao nhìn thấy ta cười sao Sao tao nhìn thấy được Trước khi hôn em anh Địa xung quanh đây đâu có ai đâu Lỡ má thấy sao Má thấy gì hợp thức quá luôn Hợp thức quá là cái gì Hợp thức quá có nghĩa là là Cho má biết luôn cái chuyện mình yêu đương Công khai luôn Trời ơi tình yêu mà anh làm như món hàng vậy hợp thức quá Thiết quá Thôi mà nói chơi vậy thôi mà Năng nỉ năng nỉ nha Đừng có Chỉ giận đừng Trời ơi trời ơi Ủa má có làm gì không mà con giận má vậy? À, không, con đâu giận má đâu Có không? Không Sao tự nhiên đang bán thuốc ở đây mà chạy qua sửa xe vậy? Ờ... À... Bọn nó có mua thuốc không? Dạ đúng rồi, ảnh mua thuốc, con đem thuốc qua trả ảnh á Rồi mua thuốc có trả tiền không mà nó giận luôn vậy? Má này kỳ quá nó Má này kỳ quá à Mày coi chừng tao nha mày Tao để ý mày rồi đó yeah. Con nó nghe chưa? Má dạy con hoài à, là con không được giao vô con với cái hạng người như vậy. Đó, con thấy không? Sửa xe, rồi đã vậy bên kế bên nhà mình nè. Trời ơi, giống như là nguyên cái nhà trẻ vậy, con đích ngày nào cũng la lối ông sùm. Đã vậy sáng sớm nó nẹt bôi xe, nó sửa anh, ầm, nó đâu có để cho ai ngủ đâu, con thấy không? Má, anh sửa xe thì anh phải thử máy cho người ta thì mới tốt hay là không tốt, anh mới sửa tiếp chứ, má này... Thử máy cái gì nó phải tế nhị gì, nó biết cái nhà mình ở đây, nó cứ dội vô, vô, vô nhà mình không à có quá à. có cái gì bây giờ tương lai hạnh phúc của con á là má đã quyết định hết rồi con không được quyền cãi má nè con nhìn má đi má đang đầu tư cho con má má đầu tư cho con ừ. má đầu tư cái gì trời con không thấy má dạ? bây giờ ngày nào 2-3 giờ sáng má cũng thức dậy đó thức dậy để làm gì ăn mặt đẹp quá trang lên chi cho má lên lên mạnh chát lên mạng chát chát để cho người ta đưa cái quét vô này nè, cái người ta thấy má đẹp, má đẹp là con đẹp, đó không? Trời ơi má đưa cái hình con nghe nó nhảy vô như là tâm tư vậy đó. Thôi, thôi đi mà má cứ chát hoài, à. chát làm gì cũng biết nữa. À. Trời ơi má phải lo cho con chứ lớn rồi con phải lấy ngay chỗ nào mà giàu, lấy việc kiều hay là nước ngoài gì đó, thấy không? hoặc là đại gia, con mới được sung sướng, con sung sướng, con đổi đời thì má được đổi đời. Không, rồi mai mốt ấy, con được bảo lãnh đi Mỹ Cái má cũng được cánh máy bay, bay đi Mỹ theo con Nó thấy chưa Trời ơi, má ơi tự nhiên cái má đi chát chiếc với người ta Xong má hẹn hò người ta về Việt Nam Rồi má kêu con phải đến gặp mặt người ta nói chuyện Tự nhiên cái chuyện yêu đương con đâu có nói với người ta không đâu Có mình má nói không à Trời ơi con ơi con không biết đâu Cái thằng đó nó giàu lắm Hôm bữa nó chát với má nha, cái xong cái nó đưa quét cam vô cái nhà đó đó Trời nó xây một vòng nha, tôi nói giàu dễ sợ con, nhà toàn là đồ xịn không Ủa đồ gì mà xịn má, đây nè con coi á, cái tivi nó bự bằng cái tủ này nè Tủ này hả má, con này thiệt, cái tủ này đây nè, cái tủ này, ừ. cái gì tivi bự dữ vậy Bự lắm, còn cái tủ này là để nó đựng hộp xoàn á, bữa hổm nó chát xong nó mở cửa tủ ra nghe. Trời ơi xoàn mà nó chá vô mắt vậy nè nào Ừ. Đã lắm con, đô la vô khoảng trẩm con mà cái gì mà giàu dữ vậy má Giàu lắm bởi vậy Tại à, sao con không lấy lấy mấy người vậy đó cho nó sung sướng không Thời buổi bây giờ hiện đại rồi Ngoại giao WTO rồi đúng không Phải lấy như vậy chứ con Má ơi, má không nghĩ hả Má không nghĩ là người ta giàu như vậy biết đâu Người ta bị bù của rồi sao má Bù của cái gì tại Má coi tài sản của người ta không à, có Coi đồ đạc trong nhà người ta không à Lỡ người ta bị cùi đuôi sức khỏe gì sao nói tầm bậy tầm bạ không mà khi nào một lát nữa nào nó tới đây là má với con cũng gặp mặt nói vậy còn con lấy cái thứ này không có được con giò nó coi không làm như là có cả ăn mặc quần áo tay chân lúc nào cũng dầu nhớt thui hám không có dễ được thương. dễ thương cái gì mà dễ thương chưa đâu cái thằng này làm như má nó ở bên ở ở bên Iraq hay sao Sa à. sao mà nói vậy gần có bơm có đạn gì đó đặt cái tên cái ghét dễ sợ. dễ sợ bùm không lẽ mỗi lần nó kêu bơm mới Ta đấu kêu mày mày, giống như lụ đạn nổ vậy đó Trời má ơi, cái tên cha mẹ người ta đặt hay người ta phải để vậy kêu chứ sao Chưa đâu, con còn chưa thấy đâu, con dòm cái mặt nó đi Dễ à. sợ không? Coi nè, làm như giang hồ ngày xưa Nó muốn hoàn thiện lương thiện nhưng mà vẫn bộc lộ á Cái sao? mặt nó nè, thẻo không, bị chém á Đâm thây chém mướt giật dọc của người ta má ghét người ta, có cái là cái gì má, nó cũng tưởng tượng ra được đó. cái mặt ảnh không phải là do anh đâm thôi chế mướn mà hôm bữa đó con bị giật cái vỏ cái anh dí theo mấy cái thằng đó mà má biết không ba bốn thằng ép anh vô lề té xe anh mới bị cái thẻo vậy đó, tại con, tại con cái gì con không hiểu đằng này là má biết nó lâu rồi, không nó ngồi nó sửa xe, bởi vì con nghe con thương quá rồi con bị lú hay sao á, không có được. Bây giờ con lấy nó nó đâu có ba má để mà nó quanh, ba má nó qua nói chuyện với má. Rồi ai đứng ra làm đám cưới? Rồi má biết là cái người bên Mỹ đó có ba má hay không mà lỡ hả? Người ta cùi đuôi sức khỏe lỡ người ta bị bệnh vậy rồi sao? Bị bệnh vậy rồi sao? Yên tâm đi bệnh vậy không sao, điển nó bị mất hai cái này là mới sợ. Trời... Lúc đó nó không có tay sao nó chở con đi chơi? Trời... không, không tay sao nó ôm con? Trời... Nó lo lắng cho con. Trời ơi, con phải biết suy nghĩ một chút đi con ơi! Má ơi, đâu phải người nào mình gặp cái mình yêu được liền đâu má, không có được đâu mà! Thôi, tình yêu, để cái chuyện đó, để má lo, mày không có được quyền cãi má gì hết trơn hết đó Má, con không biết hả, chút xíu nữa là nó tới đây nè, nó gặp má con mình. Cái Vừa đáp bye bye là nó xuống đây liền, nó ghé mình liền chút tới đây! À, ừ! Trời ơi, sao nhanh như vậy? Đẹp trai lắm, nó tên là Michael Mung. Này chắc Ô, nó đen lắm hả? Đen dữ ạ? Ờ, thì đó má thấy ơi, cái mà, không biết không được cái mặt tên cũng đấy. đâu có đẹp bằng bùm đâu Tên bầm đẹp hơn cái mày, Tên bầm thế kia Bầm Giống như lựu đạn nổ vậy Tao đâu kêu mày Cái mày nhìn hoài vậy Mày lôi mày làm chuyện mày đi Mày sao tao ghét Nó dễ sợ luôn vậy Mái này kì quá la Ánh hoài à Tội người ta mà Dòng thứ không mưa Mày nhìn mặt hoài Con yên tâm đi Một chút nữa đó Mà nó qua đây nè Nếu mà như number one á Thì má ok Number two Number five Number three á Thì má let go OSD OSD là gì má ấy không Let go USA trời ơi má ơi má biết nói tiếng anh nó thì má nói còn má không biết nói thì thôi má nói vậy ta nghe ta cười trời ơi má biết chứ USA là má đuổi nó đi về Mỹ đó hiểu không mình không biết nói mình tập nói cho nó chuẩn cái miệng đó má nói riết mà má dạng từ từ má nói được à thôi không qua Mỹ ở đâu con nhỏ này qua bển nha trời má con mình giàu lắm lúc đó nha trời má mở hai chục tiệm phở hai chục tiệm neo hai chục tiệm quần áo hai chục trời cái gì cũng hai chục đã luôn nha con đang sửa xe cho khách tao bác. kêu mày tắt máy dạ. mày vừa phải thôi chứ ngày nào mày sửa xe mày cũng chỉ cái bô qua nhà mày nẹt bô vô nhà tao chịu gì nổi trời ơi bầm ơi con ơi là con tại sao con không sửa mấy cái loại xe tay ga rồi để cho nó dễ thương đàng hoàng lịch sự sửa ba cái loại xe nẹt bô này là cái loại xe này là loại xe của quân cướp giật cái dân quân choi choi rồi nó đi đó biết không đó thấy không con á mà sửa đi rồi mới mốt cái bô lít á hỏi thăm sức khỏe con luôn đó rồi, bác ơi, đây không phải xe cướp bác ơi, đây là xe của khách xe này mà xe của khách cái gì? Dạ không có bị bị bị nghẹt cái bô nè con phải nạt vậy thì mấy cái mũi bô ra chứ con đâu có phá bác chi? Không có phá vậy tao không có đồng ý cho mày Mà phải bô vô nhà tao. Mày giờ mà Khách cướp nào mà đi xe này? Nếu người đàng hoàng không bao giờ người ta đi xe này hết trơn. Chỉ có quân cướp giật thôi nè. Coi cái bẩn thì cũng tháo ra của người ta. Còn cái phục này của người ta đàng hoàng màu trắng trong vậy mình nở để đi màu xanh màu đỏ mà vàng giống như là con két vậy đó. Rồi nè, của người ta đâu hết trơn rồi phải không? Phải loại xe này quân chơi chơi cướp giật Chỉ có tới quân Thôi. Ủa, quân cướp thì... giật mới đi xe này hả bà chị? thì cái quân chơi chơi cướp giật nó đi xe này nè. à, chơi chơi rồi nó cướp giật đi xe này. là cái loại này nè, xe này nè. À, biết xe này xe của ai không bà chị? xe này là xe của ai? xe, xe của... của quân cướp giật ai? xe của tôi nè bà chị. Ủa? xe của anh hả? chết cha! Sao nãy nhìn tưởng đâu là trẻ lắm mà khi mà chính diện rồi thấy già dữ vậy ta. sau người lịch sử đàng hoàng mà đi chiếc xe không có đàng hoàng chút xíu nào hết vậy? đàng hoàng cái gì? tôi không có tiền tôi đi xe này được không? bà chị cũng vừa phải thôi xe người ta hư người ta đem cho ta sửa có có liên quan gì đến bà chị đâu mà vôi chữa nhỏ xe tôi luôn à tôi nói cho bà chị nghe này nha xe tôi là không biết chỉ cái bô tôi chỉ thẳng vào đường chứ không chỉ vô nhà chị Hả cái đồ chỉ la ung sùng vậy còn con mày nữa thì sửa đại cho bác đi bác còn đi công chuyện nữa hôm nay chúng nhật tôi lên vũ trường tôi hẹn mấy con bò lên đó Rồi, trễ chễ giờ mấy bò nó bỏ đi hết thì sao hoặc là mấy thằng kia nó rớt mấy bò tôi đi hết thì sao dạ ông chút xíu nợ trơn gia rồi ở nhà lo cho con cháu đi không vũ trường nhảy bồ nhí đồ nó gớm Ủa ha. tôi có bồ nhí có mớ nhìn bà không? Ha, bà thấy tôi đẹp trai quá rồi bà mê rồi cái bà bà, bà nói này nó nọ Xin lỗi ha ông không có cửa với tôi đâu ha <cười> Hay. Chờ đó đi Chờ đó đi sửa đại cho bác đi Nè bô có bệnh lao quá, bác. Mày cứ sửa đại như lên không tao đi chỗ khác tao sửa Bực bộ gì đâu sáng sớm ra thấy bực bộ gì rồi đó bác bác thấy không con đề lại được rồi đó con xiết lại con ốc cổ bô một cái là là cái tiếng bô nó kêu khác liền á ở bây giờ bác bác cứ cứ cứ nẹt bô dùm con nha để con lấy cái cây con thông cái cái ống bô đằng sau cái là là là ngon lành thôi ha Ê. bác bác nẹt nẹt nẹt dùm con ấy mày nè khá mày nè nói phải... gì, tôi nhiên để tôi téo chết à ừ. Nói cũng tại bà chị á Tôi là cái máu nghệ thuật Thích khiêu vũ Tự nhiên chị xách cái máy ra, chị mở nhạc Làm tôi hứng quá, thì chị không nổi tôi phải nhảy Rồi tôi nhảy đã, ông xôi quay qua thấy bà chị cũng hứng quá Bà chị nhảy, rồi tôi tưởng bà chị biết nhảy Thì đâm hai đứa mình cùng nhau nhảy Hay nha. Mà phải công nhận nha Bà chị <cười> nhảy đẹp quá trời luôn nha Phó hồn Trời ơi cái dáng này nè Quá đẹp nè Phó hồn Vì à, à luý từng đi khiêu vũ với anh nha. Ờ hay là làm đạo cho anh đi. Ê, tận mộng đi cưng. Trời ơi, ông tưởng là tôi đem máy ra đây để tôi nhảy đầm với ông hả? Không có đâu ha. Tôi đem máy ra đây nè là tạc thằng đẻ mẹ bồ ha. Tôi chơi còn hơn nó nữa. Núi cao hả, tôi còn cao hơn nó nữa. Trời ơi. Cao đó cơ, bây giờ tôi muốn nhìn nhận ra nha. Mà chị càng giận cái mặt càng đẹp mà tôi khoái nhất là hai cái chữ phải hôn á mày cái khoái nhất là hai cái chữ khoái hôn à, ta phải hôn dễ thương mày phải phải hôn thì gớm nhiêu tiền á 5.000 ngàn chú Năm ngàn phải không? Thôi đưa vậy đó dạ, con cảm ơn dạ. chú rồi đi nha Trời đất ơi, cái tướng cầm cái máy giống cà lô quá. Trời ơi, dễ thương, đi. thôi, cái dáng này sao dám bô được, đầy bộ. Nhớ nha, em có có lợi đó em đi vũ trường nha. Chai dài dê, cái giờ khó hưa, cái ghét à. Con, dạ, đi vô, đi vô trong sách giỏ đi chợ cho má, để đây, để hàng cho má coi. Còn mày nữa, tao, nè, tao giái, tao giái, trời, tao giái Phật cho bữa nay, cho mày ế, đừng có ai tới giá xe gì, làm xe gì của mày ở trơn á, cho mày ế, mày biết tay à, tao ngồi đây nè, mày dám nẹt bồ nữa không, mày ngon mày nẹt bồ nó đi, còn con đi chợ đi, đi chợ đi, để mắt coi tơ quán cho, đẹp đi, ngon nẹt, em đi chợ nha, tao sợ mày à Chị à, Chị Mai à? Dạ chị cho em hỏi thăm uh, Có phải nhà của Nga không ạ chị Nga hả Dạ Trời ơi Ôi tôi trẻ mà Dạ chị trẻ Má Nga Má Nga Đấy trời Má Nga Ở bệnh về hả bác bác là má của nga hả ừ. trời bác trẻ quá con tưởng rằng má của nga là phải lụng thộm dữ lắm dạ, trẻ, bác bác trẻ, trẻ quá trẻ mà đẹp trẻ quá ngoài sức tưởng của con ngoài sức tưởng nè về, không uống đây nè chú lú nhà chơi không dạ không đây là tiền đô rồi, dạ dạ cảm ơn bác. Nè, con. Dạ. Dạ. con con gì đây Bác. Trời ơi, con ba nửa dòng trái đất về chắc là con mệt lắm phải không con Dạ cái giờ nó hơi trái nhưng mà cũng không sao bác ạ Vậy hả con uống nha Dạ thôi cảm ơn bác con uống rồi à, Trời ơi con nhận nha đẹp trai dễ sợ luôn á Nhìn con là biết con gì Kiều liền à Rắn trẻo nè Nhưng mà ráng nha con ăn nhiều tẩm bổ vô cho nó mập mạp lên chút nha con Dạ <cười> à, Cái tạng người con vậy đó bác ăn nhiều cái nó tuột đó trên Vậy hả dạ. Trời ơi, con biết con nghe Nó nhắc con nó nhớ con lắm Nó nhắc con hoài nè Nghe nhắc con hả? Ừ Con nghĩ nhắc thì có chứ mà nhớ chắc chưa đâu Đâu có nó nhớ lắm Bác nhìn con bác là bắt biết nó nhớ con lắm dạ, cảm ơn bác à, Nhà mình có, nó trống trải quá bác ơi Trống trải? Nhiều khi cái cô đơn lắm con dạ. Mẹ con mà cô đơn gối chiếc lắm Nhiều khi bác ngồi bác thơ thẩn Bác nói một mình, bác ca một mình vậy đó Nó vang vang vang trong cái nhà Vậy mà cũng thấy vui Dạ, yeah. không ý con nói là nhà mình trống trải vậy, ăn trộm vô, không biết lấy cái gì <cười> ha uh, <tr> <cười> yeah, Dạ bác, uh, hồi nãy đó con mới vừa bước tới cửa đó Con thấy bác đứng băng quán đó con cứ tưởng là chị của Nga không à Vậy hả? Dạ Bác, bác trẻ vậy đó hả? Thôi hồi bác giới thiệu mẹ của Nga con hết hồn luôn á Hết hồn luôn Trời, Trời. con không ngờ luôn á Trẻ bác lắm Bác trẻ mà bác đẹp quá Đẹp lắm Không mà bác đẹp thiệt à. Trời ơi con đi Ông bà mình có câu là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn Thiệt bác có đôi mắt đẹp thiệt á Con không biết phải diễn tả như thế nào nó cứ nói, nói đi Hai con mắt nó giống... À đầu nó nó giống như hai con sò dương vậy á. Mới <cười> Dạ. Cái lỗ mũi thì như hai cái đường mương. Phải không? Cái hai hai cái cái cái rồi đó như hai giọt sương. À Nói chung tổng thể gương mặt rất là dễ thương. <cười> dễ ghét được câu dễ thương á. Không mày cương ta đánh mày vô nhà thương luôn á không <cười> vui vui mà dạ. À, con không thích vui vậy đó, là là con thích dẫn vậy đó bác à. con dạ nghe nhạc con nghe nhạc hip hop không hip hop hả bác, bác mở à. cho nghe thôi con con không thích đâu à, tại vì dù gì nữa con nghĩ hôm mình cũng lớn tuổi rồi à, nghe mấy cái nhạc hip hop này cho mấy đứa nhỏ cho chơi thôi chưa lớn tuổi như vậy nghe ba cái nhạc hip hop này người ta kêu mình mất nết <cười> Con á thì cái tính con con vậy chứ mà con thích nghe cải lương là rồi nghe nhạc dân ca rồi vậy đó. Nếu mà con thích thì bác cũng chiều con hết á, bởi vì con cũng là bạn trai của bé Nga mà. Rạ. Bác thương con bác nên bác chiều con. Vậy bác ca con nghe nha. Ủa bác ca được hả? Trời bác ca cải lương được á. Vậy hả? Ừ. Trời nhìn bác đen vậy con tưởng là bác không thích mấy cái loại đó chứ đâu cái gì bác cũng chơi đó bác. dạ <cười> thử nha dạ thử nha con thích nghe lắm đó nghe nghe con nha dạ. anh nói tình của đôi ta là muốn kiếp trước vừa chúng lâm tuyền gặp gỡ nhau đây đã gặp nhau đây thì mối tình đầu ngàn lời chúng túy lời nói hôm đây nghe cho kỹ dù cho trăm nắng cúng nguyên câu cho mối tình đầu đừng gặp nhiều điều ngạn trái đừng để đôi ta vào dòng cố hại duyên nợ ba sinh sắp bay từ muốn kiếp trước chàng hãy đến đây mà nghe em nói em nói chàng nghe rằng em đã yêu chàng được không con hay, quá, <cười> hay nhưng quá nhưng mà cái hay nhất là con thấy chưa có ai hát cả lương mà kéo quần như bác hệ thân Ờ, cái, tại vì cái, cái kiểu của bác là vậy á <cười> Công nhận hơi bác dài thiệt nha Dài không? Đó là, hơi thiệt của bác nó Chứ không phải như mấy đứa kia đâu Nó vô phòng thu á, nó, nó ca, nó nói nó nói nói hơi xong nó ra nó nhét miệng á Ồ vậy hả bác? Ờ. Cái này là hơi thiệt á hả? Hơi thiệt, không, <cười> công thiệt nhận, không Cái này thì hay á Những người mà người ta lao động rồi này nọ Thường thường ít có hơi dài như vậy hả? Cái hơi dài thường thường mấy người ăn không rồi rồi đó, mới hơi dài dữ vậy đó <cười> Kìa tao quýnh mày thấy mẹ mày rồi <cười> Được hả con hả Dạ hay à, à, con... Nga, Nga đâu rồi bác à, Nga hả Nga nó về liền giờ Trời ơi kìa, kìa con Mới nhắc cái này em nó về kìa Nga ơi Con ra Trời ơi nhỏ này <cười> Nhắc cái này em nó về kìa anh, Vô anh đi con Vô đi mới về Đây là Nga hả còn? Anh Duy hả À, à con trời em đó. Dạ à, Anh nghe. anh anh anh duy có phải anh duy là là bạn của anh anh bùm không à, anh là bạn bùm nè anh duy bạn anh bùm ở cali đúng không ừ, anh nè anh ở cali đúng không ừ, à, tại vì bùm nó chỉ địa chỉ nhà này nè cái dạ. anh tới à, nãy giờ anh chờ à, anh chờ em về đặng em dẫn anh qua nhà đây qua bển xe không anh, anh sửa xe sát bên nhà em á sát bên nhà em hả sát bên đây nè rồi sao nó không chỉ thẳng luôn nó chỉ vô nhà nè nãy giờ ngồi nói chuyện với bác vua quá trời thằng em anh duy bạn anh bùm dưới bản bông giá cưới gì mày mày kiếm bờ mày quay mày kiếm bờ mày mày vô đây mày cưới gì hả mày đứng lên, mày mày sao mày tưởng mày nhìn tao này mày trừng mắt mày nhìn tao hả tự nhiên nó đâu mày vô đây mày xẻ tao vậy hả mày là cái thứ gì mà mày vô đây mày xẻ tao tưởng mày là thằng bay cầu mung. tao mới tiếp đải, mày đàng hoàng tự nhiên mày chơi bay sức nhẹ của tao mày nói Sao có kẹo đâu? Mày ở đây mày chỉ mẹ đây đi, tự nhiên mày chỉ nhà con Nga làm gì? Mày tao vô phải làm tao một trận xả muốn chết luôn à Tao mướn cái chỗ này, cái đầu hẻm người ta này làm gì có số nhà Thì tao chỉ mày qua bển gặp nha bạn gái tao để nó dắt qua Mày cũng vậy á, lần sau mày đi số nhà A8 kế bên Đó, là tao biết cái A8 xong kế bên là tao lòi ra mày rồi Rồi lần sau, mày sao đi? đi. Thôi, không điện thoại trước đi tao đón là được rồi Điện thoại hết cạc rồi Trời đất ơi, thôi ông nội Làm ơn chạy ra cái cái, cái đầu ngã tư đó đó Quẹo phải chút xíu bên tay phải luôn nó có một cái tiệm mobile đó nạp cạc giùm tôi cái đi ông nội. Trời nãy đi gấp quá chứ ba cái đồ đó khỏi cần mày chỉ, tao đi nha. Trả tiền bữa xe đi tâm đắc đem lại đây tao đâm lủng bánh xe cho mày coi. Mình đi nghe gì tôi lẽo. Gì vậy? Ai gọi? Không, không con nói là gì đẹp, gì xinh quá, gì duyên dáng. Có ngon. Dạ, con đi nha. Thôi đi đi. Từ xưa giờ chưa gặp ai đẹp như vậy. Thiệt. Ở chỗ này mà có một người đẹp lạ lùng lắm thiệt. Dạ. Cảm ơn gì nha. Mơ gì? Tao không con con đi qua bên này chút xíu lát con ghé lại gửi tiền xe gì. Ủa Gửi tao năm lũng xe đó. Đừng giỡn mà. Quên trời quên nó bạn nó giá xe. Không. Nhớ hả? trả tiền hả mày? Dạ, nói gì thôi chứ gì muốn gì con cũng chiều hết tại con con rất thích chiều người đẹp mà con nhận gì đẹp thiệt. Đúng không? Lần đầu tiên con thấy người đẹp như vậy á. Má con không có bằng đâu. Trời ơi dễ họ. Dạ. Trời ơi con nhận trên mặt hai ba cô dê thiệt. Ghé yeah, bà nội mày. Lúc rồi chứ Kiếp đây phải là nhà Nga không Ờ nhà Nga đây nè Ở Mà cậu là Dạ con là mai Michael Mung Ôi trời mai Michael Mung hả Dạ Trời ơi phải nãy tới sớm là được rồi Làm tao lộn thằng quỷ thứ kia Tao bực bội dễ sợ tao đuổi nó đi rồi Vô nhà con Dạ dạ Trời ơi nè bên này chính xác mai Michael Đạ, Mung, ba, ba. Mung là Vô dạ. vô vô dạ. Trời ơi, vô đây con trai Trời ơi Trời ơi ngồi đi con ngồi đi Con mệt lắm phải không con Đó bởi vậy đi lửa vòng trái đất mà Về tới đây mệt quá phải không con Dạ cũng b <cười> Nhìn vậy mới là đúng Vị Kiều nè Cái thằng quỷ kia nó mạo danh nó nói Vị Kiều làm bắt tiếp nó chết luôn vậy đó Một thằng nào vậy bác Gửi nó đi rồi Nghiết dĩ sợ luôn nha Ngồi đi nha bắt lấy nước con uống nha dạ. Thôi, thôi được rồi bác ơi Được mà không sao mà bắt lấy nước cho mà Dạ à, Cái nè con uống nước đi con Dạ cảm ơn bác <cười> con... Nước nhà bác ngon quá <cười> Con về đây chơi Rồi chừng nào con đi về Mỹ lại Dạ con về đây không có chơi Dạ con về đây là con đi công tác Rồi sẵn hơn ghé thăm bác với em Nga luôn. À, khoảng đâu 3 tuần con về Mỹ. Vậy là con đi làm ăn đó hả? Dạ con đi làm ăn. Trời con làm ăn con làm ăn gì vậy? Dạ tụi con đang đầu tư xây một cái cao ốc ở đây khoảng đâu 80 tuần. Trời ơi. 80 tuần hả con? Dạ. Trời nghe cái chế với luôn á. Dạ đó. đầu tư, đầu tư khoảng đâu 20 triệu đô la. Vậy hả? Dạ. 80 tuần mà xây chắc khó lắm hả con hả? Dạ, cái nào mà càng làm khó khăn thì cái đó có dễ làm ra tiền. Trời ơi, con ơi, vậy là mười mấy tỷ đó hả con? Dạ không, hai chục triệu đô la. Trời ơi, một trăm mấy chục tỷ đó hả con? Dạ, ba trăm hai chục tỷ. Trời ơi, nhiều quá vậy con. Trời ơi, trời ơi, chắc là con học giỏi lắm hả? Dạ, con đâu có học giỏi gì mà con ở bên đó là con... Nói chung là con học ở cái trường đại học Oxford. Oxford là mấy cái thứ mà để đốt sát chết đó hả? Dạ không phải, dạng đó là về hóa học gọi là Phosphor, đó ngoài nghĩa địa á. À... Ở đây là trường đại học Oxford, Odd... Oxford, Oxford. Dạ, học dạ. trong đó ra lấy bằng uh, cử nhân. Vậy không? là con giàu lắm hả? Dạ, nói chung gì không có giàu gì. Con thuộc xếp loại là bố Michael giàu nhất nước Mỹ. Dạ à... thằng Michael đầu tiên ở nước Mỹ giàu nhất đó là Michael Jackson đó cái thằng Michael đó bác biết mà nó nổi tiếng nó ca hát mua hì rắm quá. cái thằng thứ hai là cái thằng Michael Theo Michael Theo là sao? Michael á à? Mặt nó chắc nó thẹo không hả? Dạ. giống như cái thằng sửa xe lần trước bác nè Dạ sửa xe con biết Thẹo không mà? Mặt nó thẹo. Dạ bác biết sao mặt nó thẹo không? Dạ. Tại vì nó giàu nhờ buôn bán vũ khí bên Iraq á. Chà. Dạ bơm đạn nổ văng thành thẹo. À dạ. vậy hả con? Dạ, cái thằng thứ ba cũng giàu dữ nữa. Thằng thứ Đạ, ba. Đó là Michael Lert. Michael Lert vậy là nó bị lé hả? không biết nó có lé không mà đi đường ngược chiều hoài. Vậy lé đó. Vậy lé. Nó <cười> nó chỗ nó kinh doanh về vấn đề football, cá độ đó, banh này, choa giữ dào không bằng lớn rồi, con lát vị khách đó vậy hả dạ con thì không có đụng vô mấy chuyện đó con chỉ có làm minh kiếu sư xây nhà cao tầng rồi khu du lịch rồi thôi à à ố con là Michael Mung dạ Michael Mung Bắt thấy con đâu có đen đâu mà Michael Mung dạ không phải, không phải Mung là đen mà Michael Mung ở đây đó là ả à... bởi dụng đó là Michael Mung là là, là... Michael Mung phải không? dạ đúng rồi, sao bác thấy vậy? bây <cười> rồi con có dự tính gì cái làm ăn lớn gì ở đây không? dự tính hả trời làm ăn đây là chuyện nhỏ con là một trong cái top 10 người mà kỹ sư giàu nhất nước mỹ á, là tụi con 10 đứa là chuẩn bị là chuẩn bị sửa lại cái tòa nhà trắng ở bệnh đó. Tòa nhà trắng? Dạ ba biết con? cái tòa nhà trắng không? Là cái tòa Môn nhà, Môn đúng rồi, tòa nhà cũng muốn đỡ là cái tòa nhà quyền lực nhất nước mỹ á. Ủa vậy con ở gần Môn bút không? Dạ con ở Cali, bay qua Môn bút cũng ba tiếng là hồ. Trời ơi, con bay qua có ba tiếng à? còn bác là bác đi cả ngày mới tới nữa. Ừ, bác ở sao quá. Xa quá. Con ở gần. Ừ. Con. Ha. Ê con. Ủa, mà nãy giờ nói chuyện với bác con thấy nghe đâu hết vậy? Nghe như bếp nó đang nấu cơm. À, nghe dễ thương quá, đảm đang vậy nha. Trời bác. nó hiền lắm con ơi. Ừ. Dễ thương lắm. Bác cũng cầu con mong là Con Chát với mình... bác không à. <cười> thấy mặt bác còn chưa thấy mặt Nga vậy hả? Thì đó con này, bây giờ con nhìn bác là sao? Bác đẹp không? Dạ. Ủa, ừ, thấy ở trong đó cái cái cái, cái, cái web cam nó hiện lên. Ờ, đâu có thấy hai hai cái dê chó đâu mà tự nhiên thấy tự nhiên giờ thấy lòi ra vậy bác? Cái chó gì? Cái này mực rùi của bác à, quỷ sứ rồi rùi chứ không phải lấy ví bút chì vẽ lên cho nó có duyên hả? cái gì mà duyên? <cười> chó <gì> kỳ vậy? <cười> bảo dễ thương quá Dễ nhìn quá Nhìn bác cũng muốn xác tác mấy câu thơ để tặng bác được con làm thơ nha à, mặt bác trông rất xinh ghê thoáng nhìn đã thấy đê mê cõi lòng à, số bác là số có chồng sinh con đầu lòng không gái thì trai có bây rồi. giờ bác không có thai bởi vì chồng bác đã chết hai tháng rồi Rồi, sao mày biết cho bác chết vậy? Con nhìn cái bàn thờ là biết rồi thôi được rồi, nghe bác nói nè dạ. Bác cũng cầu mong cho con với con Nga đi tới hạnh phúc này kia nó Bác mừng lắm để bác được đi Mỹ mà bác nói với con một tí nha Con chứ... không muốn con, người vợ hiền như Nga vậy đó à... Ủa, bác kia đi Mỹ lần nào à? Chưa, muốn đi lắm Nhưng không biết làm sao đi, mà đây sẵn có Yên con đồng. nè con mà lấy được Nga con sẽ bảo lãnh cho bác đi Ừ Bác kêu Nga lên nhìn mặt cái rồi. Kêu Nga lên hả? Dạ. Nga ơi Nga Nga Dạ lên đây, Con lên đi con lên đi Dạ nha Ra đây Dạ Trời à, ơi à, Chào Đấy em đá, Anh này là Michael Moon á Michael Moon <cười> Dạ chào anh, anh. Với anh đi. À, Em em khỏe không? Ủa, Dễ thương lắm nghe đang làm gì đó Dạ đang lặt ra không? Chuẩn bị nấu canh Ha. Nga thùy vị đoan trang đất Thùy vị hiền lắm ừ. Cái giống bác đó, cái nét của bác hiền lắm Ủa sao mặt má là nghe hồng quá vậy Trời nó mắc cỡ đó con Ngái bác nó mắc cỡ Mắc cỡ hả Nó chỉ danh đi con Con, con đâu có biết gì đâu, nói má Nó chỉ danh đi Con hử gì vậy Nghe cái mùi khét khét Chết cha <cười> nghe, nghe, nghe nói khét nồi cơm nồi Chết cha Này con, đi dạ, với dạ, con, cơm khét rồi con ơi. Nói vậy dạ. là cơm khét hả má? Thể đi, cơm khét không có sao đâu mà, cái này mới quan trọng hơn Quan trọng là gì vậy? Trời ơi con ơi, cưới lo cho bác đi Mỹ nha Yên tâm, à. con mà cưới được nha là con bảo lãnh hai mẹ con bác đi Mỹ liền à, à. Đó là chuyện nhỏ ừ. Dạ, nhưng mà có cơm khét bác nói với nghe khỏi cần nấu cơm nữa đi nói gì một lát nữa hả, con dắt bác, nhà bác tên gì vậy? Tư Liễu Tư Liễu, Liễu là, là lá liễu Lá liễu đó Mỏng dánh vậy ha à, à, Nghe tên Liễu là dễ thương Dễ thương quá ha Dạ Liễu Nga Con sẽ dắt má Liễu với bé Nga đi nhà hàng New World ăn cơm Trời ơi con dễ thương quá à Nhưng mà trước khi đi ăn cơm á Con còn có chuyện hết sức là quan trọng nữa Chuyện gì con nói đi Con à, xin đi ký một cái hợp đồng Cái hợp đồng hả con Dạ làm ăn Làm ăn lớn lắm hả Dạ cả triệu đô la lắm Trời Đô la, trời ơi. Dạ chuyện đó là chuyện nhỏ thôi, còn cái chuyện lớn là con mở một cái khu du lịch ở Vũng Tàu nè Một cái khu du lịch Vũng Tàu luôn. Dạ, đầu tư trong đó mới dự tới 80 tỷ luôn đó. Nhưng mà hiện nay con lo, lo là cái vấn đề mà không có người để quản lý. Con sợ cái gì có Nga kìa nó quản lý giùm Được, cho. Không, nó quản Được lý. mà, nói đi. Tấn tin hả? Đây nè, cái xe thuốc của bác á, mở có 2 tháng thôi. Con Nga nó quản lý không mất một điếu nào hết trơn. Đó đúng rồi, phản quản lý không mất thuốc nào là à. giỏi Nhưng mà mọ nghĩ một mình nga là không sẽ đâu phải kiếm thêm một người nữa. Bác nè. Bác biết quản lý không? Trời ơi, vậy chứ bắt đẻ nga ra mất bạn quản lý nó tới giờ vẫn còn nguyên nè. Thấy à, không? À chứ còn nguyên không mất luôn Không có mất cái gì hết trơn á. Đó bác nói gì con tin đó. Vậy là con có dám giao. Nhưng mà Đúng giờ không? cái chuyện tính sao nha bây giờ cho phép con đi ký cho hợp đồng cá đi đi con. Rồi con quay về con chở thật dẹp xe ra đi con mướn cái taxi chở má Liễu và Nga đi nhà hàng New quê nha. Vậy đi nha. Là... Đi đi nha. Về rước bánh với Li đi ăn nha. Quỷ <cười> <đánh>, <cười> à dễ thương dễ sợ đó. con thấy giống như Em bắt Thưa bác con đi nha bác Con okay, đi hả Dạ thay. Rồi con tranh thủ con ghé nha con Dạ, dạ Sao trễ giờ bộ, được, rồi, thôi, được rồi Tranh thủ đi đi con Đi trễ à. Thích, Dạ Sao gì vậy con Cái xe, xe con như sao nó bị mềm ai, ai giỡn xì bánh xe bác Ai đâu mà xì bánh xe Trời ơi thôi tôi biết rồi Cái thằng quỷ này nè Thằng này nè Cái thằng cô hồn này nó rãy đinh á trời nó rải đinh để làm chi để cho mà bánh xe con bể con đâu có cơ, nó giá nó giá đó để nó lấy tiền mà nó ăn cơm không nó, nó sắm quần sắm áo đó là miếng cơm ăn áo của nó mà con rồi nó sống bằng cái nghề nó đó, đó. Trời, má. Má nói gì vậy Thì cái thằng này nè cái gì mà kỳ nó rải đinh cho người ta bể bánh xe mà chứ cái cái kỳ cái, cái gì mày không có làm gì đâu má Sao không làm gì mày nói đền nó giá cho người ta lại đó Hãy lủng một lỗ là đền một cái lớp mà lủng hai lỗ là đền cái nghề đó tao nói vậy đó còn không là tao Nó không yên với tao đâu Trời ơi xe người ta để vậy mà nửa lần nào rải đinh cho nó mẻ bánh à Thôi được rồi để để con đem qua sửa cho Kêu đi kêu nó à, không đi không à. Không đi. Con, con nó sửa đi à Kêu đi Có. Cha nó lộn rồi con Michael Ờ ơ cứ Michael Dạ Trời ơi. Con ngồi đi con Con ơi Con có, có trễ lắm không con Dạ chắc không sao đâu Dạ chắc kịp mà nghỉ kịp Anh anh à, Giá mình cho lẹ lẹ tí nha anh Giá lẹ đi à. Rát ta bo cho Con con ơi Trời ơi, cái số tiền lớn lắm nha con Một trăm sáu chục tỷ lần đó Trời là không được Chết à Dạ Trăm sáu chục tỷ đối với con cũng đâu nhiêu đâu á Trời ơi Một trăm sáu chục tỷ mà không là bao nhiêu Trời ơi tôi tưởng tượng coi nếu mà tôi có một trăm sáu chục tỷ á Trời ơi chắc là tôi đếm gãy hai cái tay này luôn á Trời ơi mà đếm gãy tay là không có được Chắc mình phải mua máy đếm tiền á Mà mua một máy Mua một máy nó cũng không xong đếm đó, Nó bị hư Hai máy mới được Ô bác nói gì vậy bác à, không Bác nói chuyện riêng tư của bác à. À, Nè Sửa cho đàn hoàng đó nghe chưa Người tên rác người ta bôi vài ngàn cho Bác cứ giỡn hoài Bác ăn cái nào đi Ông anh làm ăn lớn quá Sao không đi xe hơi Đi Honda anh chi để cho bị cán đinh Ờ Con nãy nói đúng á sống đi xe hơi Đó, đầu tiên thì cũng à, tính à, đi xe hơi à, Nhập về khoảng đâu à, 10 chiếc xe mẹt á Nhưng mà nó thấy đường xá xa xôi quá Chứ như thế này là đường ở đây kẹt xe hoài vậy Nên đi xe hơi không có tiện Nên đi xe Honda cho nó mau cho nó lẹ Trời ơi nó đi lần 10 chiếc mẹt luôn trời ơi Trời ơi sao mình có tưởng tượng nữa vậy Tưởng tượng như cái nhà này mà đập ra nha Mà coi chứa được bao nhiêu chiếc Không nổi Này con ơi Vậy đi nha Mấy mốt mà con cứ chạy thẳng 10 chiếc vô, con đậu từ đầu hẻm tới cuối hẻm cho bác cho tụi nó lé mắt luôn nha con. Rồi đất ơi, ta nói nguyên một cái sớm này nè, hãy tụi nó mở cửa sổ ra là người ta nhìn vô là ta lòi mắt luôn. Bị bệnh lòi mắt không? À bệnh lòi mắt đó con. Dạ nhìn thấy sơ bị lé mắt lòi mắt. Đúng rồi. <cười> Pháp cứ dở <giỡn> vô quá. <cười> Trời ơi, công nhận. bác yên tâm đi, khi nào cái khu du lịch của con ở Vũng Đào và Khánh Thành xong á, con nhập về cũng đâu à, mười mấy chiếc mẹt à, mà mười 16 chỗ đó. Để ôn chợ khách khứa thành phố xuống nó dự tiệc một, một triệu đô Để mua xe mời khách xuống ăn tiệc thôi hả con Trời ơi Ủa vậy ông anh tính mở dịch vụ du lịch ở đây hả Dịch vụ du lịch cái gì mày Người ta nguyên cái khu du lịch chứ dịch vụ cái gì Không biết thì đừng có xỉa vô Người ta là đại gia đó Con con nói cho nó đi Bao nhiêu hectare nói cho nó biết đi con Mười hecta Đó nghe chưa Trời bởi vì cái thứ mà không có học á Nói mà cái mặt nó bơ bơ vậy nè Nè, nhắc lại cho mà nhớ nè, cho mà biết đây nè, 10 hecta là nửa mẫu đó. Má, 10 hecta là 10 mẫu. Đúng rồi má, 10 hecta là 10 mẫu. À, trời ơi. Chờ, quên, cứ cái lo ba cái vụ cái lớp sen này mà quên chứ trong đầu nó bấn loạn hết trơn à. 10 mẫu đó nghe chưa? Thôi làm cái đó chắc uh, nhiều tiền lắm anh. Ai đâu có nhiêu đâu, nó khoảng đâu uh mấy triệu đô la. Trời mấy ơi, mấy triệu đô la. À, đâu 80 triệu đô la. Trời ơi. Thì này nó như với em cũ vậy Liệu ơi, Trịnh dậy bán quán Liệu ơi. Lên vậy mày. Mày lo sửa xe cho người ta đi. Kể là 160 tỷ đó. Giá, giá xe lẹ lại dùm anh. Đấy Bình. Gì vậy? Mày nằm ta tới cạc thôi. Tao hoài, tao thật đó Ủa? Ủa? Trời ơi mày về nào mày không điện tao vậy mày? Ủa? Không điện tao vậy hết trơn à? Trời được. hôm nay tao chờ hoài không thấy mày điện Có định Thế điện nói, Sao không thấy uh, thằng này nó đi đâu rồi? Nhưng mà lu bu quá công việc sao điện được Lu bu mày phải điện tao chứ Ủa con quen hả? Dạ quen <cười> <cười> Hai đứa con là bạn thân mà, ở Cali thân lắm Mới về quen, mới về mày Trời ơi con sao vậy? Bởi vậy cái thằng này thiệt tình nè Con không nghe ông bà xưa ta nói hay sao Ăn á, thì phải lửa miếng cho ngon Chơi thì phải lửa miếng cho giòn mà chơi Chơi chi ba cái thứ này Trời ơi, đó coi kìa Giờm kìa Diệt kiều ốm đói Mày thấy không Đây nè Đây mới đúng là gì kiều nè Quần trắng, áo cam, đầu đinh, mặt mụn Trời Trời đất cười Chơi vậy chi chơi chi con Đừng chơi với cái thứ này Dạ tụi con bạn nhau lâu lắm rồi Nói nghe nè Tao với mày đi về đó Bà mới điện qua tao đó Mà chủ mới điện qua đó Bà nói tao với mày đó, hả Đi rồi đó, hả Quán phèo nó é như gì, gì luôn Giờ không có ai giỏi như hai đứa mình hết á Thiệt Cái gì vậy Cái gì vậy Hả Bạn gái mày đó, hả Bạn gái gì Mày nghĩ sao mày nói cho bạn gái đó Trời đất ơi không? Biết ai không Đây là má của bạn gái tao Giới thiệu cho biết đi nè Đây là đại gia đó Mai cồn không Má. mai cò muôn là tiếng Việt dịch ra là mái cò mụng á, mái cò mụng. Không phải bác ơi, trời ơi ở bên cho con á, người ta kêu nó mai cò nô không á. Mái cò nô làm sao? Nó nổ. Nổ. nổ dữ lắm trời. Nó vui lắm. Tính nó hay vui lắm, hay giỡn dữ lắm bác. Trời ơi hai đứa con quen thân nhau lắm. Ủa quen hả? Quen thân dữ lắm. Ủa. Mày là là bạn với với ông này á hả? Ừ. Chứ mày ngỡ ngàng á, tụi ta bạn nhau. Hai đứa ta bưng phở chung mà Bưng phở hả? Hai đứa bưng phở chung tiệm Trời ơi, ta nói thiệu mày làm cả ngày vui lắm Sáng này chạy, chạy chạy chạ, chạ, bưng phở vậy đó Cái chiều bắt đầu hai thằng nửa chén Ủa sao nãy ổng nói gì, ổng về đây Ổng mở cái khu du lịch gì 10 gì mà 10 tỷ đô la gì đó rồi ổng nói gì mà 1 triệu đô la mua xe gì nữa nè Triệu con khỉ á, trước khi nó về Nó còn mượn ta 500 nữa cơ mày có... Bác bị gì vậy? Bác chúng gió Bác trà mái trúng gió kìa Sao vậy bác Có sao không chút xíu mái tỉnh à, à Bây giờ là bắt tỉnh rồi đó Bây giờ cho bác hỏi đàng hoàng Nãy giờ tụi bây đừng có giỡn với bác nghe chưa Con nó, nó Nó không phải đại gia hả Nó không phải là kiến trúc sư hả Lấy ta mượn cái búa đi Chi vậy con Ê, Trời ơi Chuyện gì vậy à, Bác Hả? Bác đứng lên đi có chuyện gì Bác đứng lên đi, bác cầm cái búa này đi Bác cầm chi con Bác đập nó hai ba búa coi thử nó có lòi được ngàn đô Con con bác á chở đỡ mà tỷ triệu, mệt quá Trời ơi, trời đất ơi Thằng cô Mày đưa tao hết bất ngờ này tới bất ngờ khác Mày cái tập nổ quen Ăn được có quăng lũ đạn Mày quăng không phải giờ mày quăng một cái Mày quăng cả xe luôn Làm quá à. mình sao thì nói vậy đi Kỳ cột à Còn mày á Tao về lần này tao nghe bạn bè nói mày á Cũng chịu khó làm ăn dữ lắm Nhưng mà làm giống vậy á Thì chừng nào mới khá mới có tiền cưới vợ được Tao thì tao không có nhiều Tao không để dành dụng dữ lắm Thôi thì tao giúp mày chút đỉnh Dù nó không có lớn nhưng mà Cho mày có cái tiệm gì đó cho nó đàng hoàng Để mày làm mày còn cưới nha chứ Tao thấy uh, Nga nó dễ thương đó Vậy là được rồi ha Cảm ơn <cười> Tao thấy uh, Nga cũng dễ thương á Khác với nó Mày chỉ gì vậy? Dạ không. Mày chỉ là tao tỉnh. Dạ không, con chỉ là cô ấy rất đẹp và rất xinh. Có không? Dạ. Yeah. Ờ, ờ, ờ, nói vậy là là là là đây cưới đây hả? Con, còn Con, con con sao bác? Con sao vậy mày? Hả? Mày lĩnh lương gạt tao hả? Trời ơi, tưởng như cái nổ gì Kiều này kia nổ 10 hecta, 1 tỷ, một triệu đâu? Nghe thấy bác ốm luôn à? Mày có tin là tao giọng vô mặt mày không? Ừ, mày cũng vậy nữa đâu phải ai cũng nghe lời mày được đâu. Mình làm cái gì á thì mình cứ nói cái đấy. yêu là yêu từ trái tim chứ đâu thấy ai yêu gì tiền đâu. Mày thấy bây giờ mày dụ dỗ coi có được con nga không? Dễ vậy? Bây giờ nó quen mùi dầu nhớt rồi. <cười> cái mùi dầu thơm của mày á, quên đi. Còn bác cũng vậy. Con thấy bác kỳ cục quá. Con nghe rồi, con nghe nga nó tâm sự với con rồi. Trời đất ơi. Yêu là phải yêu từ trái tim bác à Không phải ai cũng yêu nhà cửa đất đai như bác đâu Trời ơi như vậy là tôi dở mộng rồi